Video quyển kiếm hiệp chương Vũ mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 65 nhất chứng đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc, chương diễn. Sông sát trong thối thế không khỏi sửng sốt, nhưng liền đó bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng mắng khẽ rằng: "Giờ đây từ xa đến không phải là dễ, thế tại sao cô nương không mở cửa đón khách mà trái lại dùng ám khí tấn công?" Nếu chẳng nhờ bà lách tránh được, nếu không thì lòng ngực đã bị toạc ra mất rồi." Đông Phương Hiển Bách cười nhạt nói, "Tôn giả là cao nhân phương nào, tại sao lại vô cớ xâm nhập vào nơi cư ngụ của chúng tôi như thế?" Bên ngoài cửa sổ có tiếng cười to đáp, "Các <cười> hạ tại sao đến cả tiếng của lệ mộ cũng không còn nhẫn ra nữa vậy?" Đồng Phương Hiễn Bạch cất tiếng cười dài nói <cười> Thế ra là lệ lão sư xin mời vào Nói đoạn y bèn đưa mắt cho Trương Nguyễn Hoa bước vào phòng Trương Nguyễn Hoa thấy thế bèn nhanh như chớp lướt thẳng vào trong phòng riêng Lúc ấy cánh cửa phòng đang thông thả mở lớn Và trước cửa đang đứng sửng vô tình tú sĩ Sắc mặt của lão ta âm mưu lạnh lùng Chẳng hề có một nét vui cười Thần Châu Sông Sát lại càng nghiêm nghị lạnh lùng hơn Tôi lúc ấy thời tiết đã vào tháng 5 nhưng không khí xung quanh vẫn còn giá lạnh như mùa đông vậy. Đông Phương Hiểu Tình cất giọng lạnh nhạt nói: "Lại lão sư, ông có vẻ xem thường nên không muốn bước vào phòng của chúng tôi hay sao?" Đôi mày có vô tình tu sĩ bỗng nhướng cao rồi đưa chân bước thẳng vào phòng nói: "20 năm không phải thời gian ngắn." Hôm nay mới được gặp lại nhị vị tái hiện giang hồ, đấy quả là một cái duyên may mắn hiếm có. Đông Phương Hiểu Tình cười qua giọng nham hiểm, rồi mời khách ngồi qua ghế đoạn nói: "Lại lão sư, người đứng đắn không nói chuyện hoành cò, vậy ông mang theo bao nhiêu cao thủ, tại sao không dẫn cả vào đây cho chúng tôi được sa mắt luôn? Hơn nữa xin ông cũng nói thẳng cho biết ý định ông đến đây để làm gì?" Yêu Tần Tú Sĩ cất tiếng cười to ha ha nói: <cười> "Tá tính của nhị vị thật chẳng khác khi xưa, lúc nào cũng dồn ép người ta vào ngõ bí cả. Lệ Mộ Tùy có dẫn theo một số thủ hạ, nhưng mục đích là để đối phó với quỷ thủ thần ông Âu Dương Tuyền kia." Đông Phương Hiển Bạch lúc này lên tiếng nói: "Nếu thế thì Lệ lão sư đến đây để làm gì?" Đôi mắt của Yêu Tần Tú Sĩ bỗng sáng quắc, ấy đáp rằng: Lễ mổ đến đây là vì người này." Vừa nói lão ta vừa đưa tay chỉ vào gã đàn ông đang nằm ở trên giường và nói tiếp rằng: "Lễ mổ chỉ hỏi mấy câu là đi ngay, nếu như vậy còn nể tình bạn cũ thì chắc không từ chối." Đông Phương Hiển Bạch cười nói: "Nếu chúng tôi từ chối thì sao?" Vô Tình Tổ Sĩ cười nhạt nói: "Ngồi thức thời vô thì mới gọi là hào khí." Đồng phần ấy bạt biến hẳn sắc mặt tức giận nói: "Có phải ông nghĩ lại xấu đồng không?" Như Tần tu sĩ mỉm cười, rồi từ từ đưa bàn tay lên, rồi xòe cả năm ngón ra để lộ lòng bàn tay có một viên đạn tròn cỡ hạt đậu, có ánh sáng màu tím lóng lánh rồi nói: "Nhĩ vị là người kiến thức rộng rãi, vậy có lẽ không đến nỗi không biết lòng bàn tay của lệ mỗ là vật gì chứ hả?" Sòng Sát chú ý đưa mắt nhìn vào viên đạn tròn ấy một lượt, và Đông Phương Hiển Tinh chợt nhớ ra chuyện gì, sắc mặt của y lúc này biến hẳn và nói: "Chẳng lẽ vật ấy chính là phất lực lôi quả châu, một trong hung độc đáo của phất lực chân nhân trăm năm trước hay sao chứ?" Do Tịnh Tố Sĩ càng lộ vẻ đắc ý, y gật đầu nói: "Cái tên thần châu sông Sát quả dành bất hư truyền, kiến thức rộng rãi đó nha." Nhưng nhìn qua là đã biết hít lịch lôi quả châu ngài, lệ mổ một khi sử dụng đến nó thì chắc chắn như vậy cũng biết nó nguy hại đến mức độ nào rồi. Vậy nhỉ vị hà tất phải bảo vệ một người không liên quan gì đến mình mà phải lâm vào cảnh nguy hiểm có thể bị nổ tan thành tro bụi. Nếu đối vào vị trí của nhỉ vị thì lệ mổ không khi nào từ chối như vậy. Sắc mặt của thần châu song sát lúc này trông lạnh lùng đến đáng sợ. Tuy nhiên trong lòng của họ không khỏi kiêng dè trước diện lôi quả châu đó. Trương Nguyễn Hoa đang nấp ở sau cánh cửa phòng, trông thấy thế thì hết sức là sốt ruột, nàng cọ tay, hốt một nắm mài hoa trầm dung lên, định ném ra. Bóng nàng cảm thấy cổ tay của mình bị ai đó nắm cứng lại, nên không khỏi kinh hãi mặt hoa tái nhợt hẳn đi. Tiếp đó nàng nghe sau lưng có tiếng nói của Tiêu Tông Kiệt nói nhỏ rằng: "Cô nương xin chớ liều lĩnh như vậy." Cửu Nguyễn Hoa vừa nghe tiếng nói ấy thì quả tim không ngớt nhảy ngao thình thịch, đôi má cũng đỏ bừng nổi. "Tại sao huynh lại biết ta ở đây?" Tiêu Tông Kiệt bỗng từ phía sau lưng im lặng bước tới, đưa đôi mắt sáng ngời, nhìn đăm đăm vào Vô Tẫn Tổ Sĩ đang đứng ở bên ngoài. Ngay lúc đó bỗng từ phía bên ngoài sân có một tiếng gào thảm thiết vang lên. Tiếng gào ấy nghe đau thương rên rỉ, ai nghe cũng không khỏi xúc động cõi lòng. Vô Tình Tố Sĩ trong lòng sững sốt. Chính trong giờ phút chớp nhoáng đó, Tiêu Tông Kiệt đã nhanh như một luồng điện xẹt, lướt thẳng ra ngoài dùng chiếc quạt xếp lên một lượt. Ướt thề lưng bàn tay của Vô Tình Tố Sĩ đã bị một ngột ngọn gió mạnh bắn ngược lên. Kiến cho viên lôi quả châu ở trong lòng bàn tay của lão ta cũng bị tung lên cao, thấy là Tiêu Tông Kiệt đã nhanh như chớp thò cánh tay ra chộp lấy nó. Vô Tần Tú Sỹ vừa trông thấy một cái bóng đang lao thoát tới, biết là có nguy, nên tay trái dùng Thái Huyền điếu sa qua chém thẳng ra. Nhưng thần pháp của Tiêu Tông Kiệt hết sức là nhanh nhẹn. Thế vỏ của lão ta mới đánh ra được phần nữa thì viên lôi quả châu đã bị Tiêu Tông Kiệt đoạt mất rồi. Tư tông kết lại nhanh nhẹn, dùng lấy chiếc quạt xếp lên, điểm thẳng vào mạch cổ tay của vô tình tu sĩ. Trương Nguyễn Hoa tự trong phòng cũng nhanh nhẹn dung kiếm lướt ra, một đạo kiếm quang xanh lẹp và lạnh buốt, liền lướt thẳng vào đôi chân của vô tình tu sĩ, thế là chỉ ngay vô tình tu sĩ chỉ kêu hự lên một tiếng khô khan, rồi nhanh như điện chớp, lão tà lao thẳng ra ngoài cửa sổ, bỏ chạy đi mất dạng. Trong khi Đông Phương Hiểu Tinh và Đông Phương Hiểu Bạch đang bị vô tình tố sĩ dùng viên thích lịch lôi quả châu đe dọa. Trong lòng lửa giận trái phần phần nhưng khổ nổi là không biết làm cách nào để đối phó. Bỗng nhiên họ thấy Trương Tiểu Hoa và Tiêu Tông Kiệt từ trong phòng bất thận bước ra tấn công vô tình tố sĩ, cướp lấy được viên lôi quả châu, đồng thời lại đánh trọng thương lão ta thì cả hai hết sức vui mừng. Nhưng khi xong xác vừa nhìn thấy Thiêu Tông Kiệt thì sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng. Đồng Phương Hiểu Tân lúc này nói: "Các hạ đã lẻn vào phòng riêng của tại sư muội lúc nào vậy?" Cơ Nguyễn Quang nghe câu nói ấy thì sắc mặt bỗng sa sầm vẫn hầm hầm nói: "Sư huynh, việc riêng của sư muội các huynh ít can dự vào thì tốt hơn. Người ta đã ra tay cứu nguy cho các huynh, bảo toàn được danh dự của các huynh, vậy chẳng ngỏ lời cảm ơn người ta thì chớ." Cái lại còn trách móc người ta nữa. Ha, thật là chẳng biết gì phải quấy cả. Đông Phương Hiễn Tinh và Đông Phương Hiễn Bạch bất ngờ bị những lời trách móc của dị sư Mụi Trương Nguyễn qua. Không khỏi sửng sốt, đứng trơ người ra đó, không biết phải ăn nói ra làm sao. Đông Phương Hiễn Tinh đưa mắt lượm người em một lượt, rồi có tiếng to cười ha hả nói. <cười> mắn như vậy hay lắm, Lão Nhi thật không biết điều, nên bị mắn là phải. Giờ đây các huynh có chuyện bận phải đi ra ngoài, đợi chốc nữa sẽ trở về nói chuyện sau." Nói đoạn y mèn đưa mắt nhìn thẳng vào Tiêu Tông kiệt mỉm cười nói: "Lão đệ, hai người cứ nói chuyện thân mật đi ha." Vứt lời y đưa tay kéo rì chéo áo của Đồng Phương Hiển Bạch rồi bước đi ra ngoài cửa, lời tiếng cách Đồng Phương Hiển Bạch rằng: "Người ấy chính là bạn tình của sư muội đấy nào phải không biết ăn nó như vậy bị sư muội mắng là phải. Trường Hiểm Qua cũng nghe được câu nói ấy nên đôi má không khỏi đỏ bừng. Nàng nói thầm rằng thật là đáng chết, ai bảo huynh lại nói rõ ra như thế chứ, quả là hồ đồ quá mà. Thế đó nàng đưa mắt thẹn thùng liếc nhìn về phía Tiêu Tông kiệt mỉm cười, dáng điệu đầy tình tứ, trong khi đôi má hồng e ấp trong nàng thật vô cùng xinh đẹp và hết sức quyến rũ. Tiêu Tông Kiệt đưa ánh mắt nhìn nàng, lửa tình như cháy rực ở trong lòng, chàng đã hoàn toàn say sưa trước sắc đẹp của Trương Uyển Hoa. Song sát đi ra ngoài cửa, là đã trông thấy một thảm cảnh hiện ra trước mắt. Khắp trong sân đầy đó có bảy tám cái xác chết nằm xấu xược, số người ấy chắc chắn đều là thủ hạ của vô tín tổ sĩ. Bọn họ biết đấy là nhờ sự ám trợ của một số bạn hữu Giọ Lâm đã theo Tiêu Tông Kiệt đến đây. Nhưng khi họ xem xét vết thương của các xác chết thì không khỏi kinh ngạc đến trợn mắt há hốc. Thì ra vết thương trên những xác chết đều bị trúng một thứ ám khí gọi là lang đình, tức là loại ám khí đặc biệt của vô tình tu sĩ. Như vậy, số xác chết này nếu không phải là nha trảo của vô tình tu sĩ, song bên trong chuyện này lại có điều hết sức là mâu thuẫn và nhạy. Sự mâu thuẫn ấy làm cho đảo lộn cả sự nhận xét của mọi người. Kiến chỗ ai nãy không khỏi hoang mang, chẳng biết ra làm sao cả. Song Sát đưa mắt nhìn nhau một lúc, rồi lấy một thứ thuốc bột ra rắc lên trên những xác chết ấy. Tức thì chẳng mấy chốc sau chúng đều tan biến thành những bãi nước vàng. Xong đầu đó bọn họ lại dùng bước trở vào trong phòng. Khi ấy họ trông thấy Trương Uyển Hoa và Tiêu Thông Kiệt đang ngồi đối diện bên nhà, nói chuyện thì thầm. Khi thấy Song Sát bước vào, cả hai liền đứng lên. Đông Phương Hiển tinh cười nói: "Cứ nói chuyện đi, và đây phải cứu tỉnh người này để hỏi qua mọi chuyện cho biết cái đã." Nói dứt lời ấy liền cùng Đông Phương Hiển Bạch dùng nỗi thông đặc biệt của mình lo chuyện cứu trị cho gã đàn ông bị thương kia. Tiêu Tông Kiệt và Trương Uyển Hoa ngồi im lặng cảnh đó để xem. Gã đàn ông kia sau khi được cứu chữa đã từ từ hồi tỉnh trở lại, nhưng tâm trí chưa được hoàn toàn bình phục mà chỉ có tiến dần rĩ rất khỏe. Bỗng nhiên sắc mặt của Trương Nguyễn Hoa biến hẳn đi. Nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nạt lên rằng. Ai đó? Dạ chính là thuộc hạ. Tức là tiền cảnh đây. Có sư phụ ở trong đó hay không vậy? Đông Phương Hiển Bạch cất giọng lạnh lùng hừ một tiếng. Rồi lướt nhẹ nhàng ra ngoài. Chẳng mấy chốc xào y lại bước trở vào phòng. Nhìn thẳng vào Đông Phương Hiển tin rồi nói. Theo sự báo cáo của tiền cảnh. Thì số quần hồn trong hai phe hắc bạch tụ tập về Thái Hồ đều chưa tìm biết được tung tích của quỷ thủ thần ông Âu Dương Tiễn hiện giờ ở đâu. Nhưng động đỉnh sơn chủ Ngụy Hùng nào ở phía tây Thái Hồ thì hai tên quần hồn kéo đến thì đã lên tiếng sẵn sàng lấy tư cách của người địa phương để tiếp đãi tất cả quần hồn. Ông ta dựng ra một nhà tiếp tân tại Mã Tích Sơn để thực hiện lời hứa đó. Hơn nữa ông ta bảo là Trong vùng phụ cận Thái Hồ Độ 4-500 dặm Không có một nhân vật Rõ lâm tên tuổi nào Mà ông ta lại không biết Xong chẳng có người nào Tên gọi là quỷ thủ thần Ông Âu Dương Tuyền cả Tuy nhiên ông ta lại hứa Là sẽ sẵn sàng tiếp ta với quần hùng Để tìm kiếm xem tung tích Của Âu Dương Tuyền Bỗng nhiên gã đàn ông bị thương nọ Bất thần mở to đôi mắt ra nói Nguy Hùng Hào Ông còn... mới nói tới đây thì bỗng ý dùng mình rồi nhắm nghiền đôi mắt không nói nữa. Đông Phương Hiếu Tâm cau mày nói: "Sinh Tôn Già Hải nói hết lời đi." Từ Tông Kiệt cất tiếng than già nói: "Hắn đã chết rồi, còn nói gì được nữa chứ." Sông Sát không khỏi giật mình và biến hẳn sắc mặt. Dù với võ công của họ cũng như với sự khích nhãi phi thường của đôi tai, thế mà họ vẫn không biết cái đó bị ám mãi, họ không hề hay biết chi cả, trường hợp này thật không còn biết ăn nói ra làm sao nữa. Đông Phương Hiểm Bạt tự hồ chưa tin lời nói của Tiêu Tông Kiệt, nên nhanh nhẹn bước tới đỡ lấy thân người của hắn lên, thì quả nhiên trông thấy xác nạn nhân đã lạnh ngắt như băng, không còn mong chi cứu chữa nữa. Truy hồn ác khách, Đông Phương Hiểu Tình trông thấy thế, đã biết lời nói của Tiêu Tông Kiệt không sai tí nào. nên sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng và xanh như tàu lá. Thế đó, bỗng y cất tiếng than dậy rồi nói: "Lão đệ, đệ làm thế nào mà biết được như vậy?" Tiên tông Kiệt nói. Người ấy dùng hành như vậy chứng tỏ y đã bị trúng phải lằn hư âm chỉ của một võ lâm cao thủ rồi. Đông Phương Hiển Bạch kinh ngạc nói: "Lằn hư âm chỉ?" Nói thế chắc lão đệ đã biết đó là hành động của ai rồi. Tư Tông Kiệt lắc đầu nói, Trong giỏ lâm số người biết, Hư không điểm quyệt, Không dưới hai mươi người, Gồm cả nhị dị trong đó, Bởi thế tại hạ thực chẳng làm thế nào biết rõ là ai, Xong người đáng nghi thì chỉ có một mà thôi, Ai gì? Chính là thiết chỉ thư sinh lữ khu mộ bình. Trường Nguyễn Hoa lúc này nói, Thế tại sao huynh lại không đuổi theo hắn ta? Tư Tông Kiệt miễn cười nói, Ý vừa hành động xong là đã bỏ chạy mất dạng rồi, Mới thấy tại hạ tùy cố ý muốn truy đuổi, nhưng thực sự thì không đủ khả năng. Vậy thử hỏi, là một việc nhọc sức mà không kết quả gì thì có lợi gì chứ?" Đông Phương Hiểu Tân bực mình nói, "Lữ Khâu Mộ Bình, tất có một ngày lão phu sẽ cho ngươi biết sức lợi hại của lão phu đây." Tiêu tông Kiệt lúc này nói, "Nhân vị hà tất phải tức giận? Lữ Khâu Mộ Bình dù mưu lược đến đâu cũng đều hỏng cả." Rồi đây chắc chắn sẽ có một ngày y sẽ bị thiệt thân, vậy chúng ta hãy bình tĩnh mà chờ xem đi." Đông Phương Hiểu Bạch cười nhạt nói. "Lão phu nào chịu để nó mà xem thường. Nếu việc này đồn đại ra giới giang hồ, mọi người lấy đó làm một đề tài để cười cợt thì lão phu còn mặt mũi nào nữa chứ." Tiêu Tông Kiệt nghiêm hẳn sắc mặt rồi nói. "Như vậy là cao thủ trong võ lâm, nên tại hạ nào dám lên mặt dạy đời." Nhưng nếu nhịn nhịn dấn tai vào chuyện thị phi không đâu này thì không tránh khỏi bị mất mạng hoặc tiêu tan danh vọng kể từ đây đó. Song sát nghe qua không khỏi sững số. Đông Phương Hiểu Tinh lộ vẻ ngạc nhiên nổi. Tại sao lại gọi là không đâu? Xem ra chắc lão đệ có điều gì bí ẩn, xin mong lão đệ hãy giải bày cho chúng ta được biết xem. Tiêu Tông Kiệt trầm ngâm một lúc rồi nói. Vừa rồi gã đàn ông sáu số kia đã có nói đến. Ngụy Hùng Hào Tuy hắn đã bất thần bị trúng ám khí mà chết, chưa kịp nói hết lời. Nhưng tại hạ xét đoán Thủy Ngụy Hùng Hào chắc chắn có sự cấu kết với quỷ thủ thân ông Âu Dương Tuệ. Đồng phượng hiển bạch kinh ngạc nói: "Như vậy là lão đại ý bảo, tại ngân tầng của Ngụy Hùng Hào dâng lên tại Mã Tích Sơn chính là độc kế của hắn, định sẽ diệt trừ hết tất cả nhân vật võ lâm đến đấy hay sao chứ?" Tư Tông kiệt lắc đầu mãi. đấy chỉ là một âm mưu rất tầm thường, quỷ hùng hào nào làm như thế để đưa đến cái quả diệt thân cho mình, phân chi quần hùng trong võ lâm nào phải là những người ngu xuẩn." Tần Nguyễn Hoa cười tự nhiên nói, "Nếu thế thì ý định thực sự của quỷ hùng hào là thế nào?" Tần Đồng kịp mãi, giữa con người và con người, thường vì một sự hiểu lầm nhỏ nhẽ mà đưa đến một sự xích mích to lớn. Trong võ lâm tình trạng ấy lại càng thường xảy ra nhiều hơn. vì không ưa nhau đến chỗ quán hận nhau, ban đầu chỉ là chuyện nhỏ nhưng sau đó lại gây thành sóng to. Như vậy đều là những chuyện không đông cả. Nó thề đây chẳng dừng lại lại ngay lát rồi mỉm cười tiếp rằng. Theo tại hạ đoán thì Ngụy Hùng Hào sẽ lợi dụng điểm đó để ly gián quân Hùng chán giết lẫn nhau. Như vậy nếu nhiều vị đến Mã Tích Sơn để khích nhau dời yến nam tam kiệt thì sẽ đưa đến một kết quả như thế nào? Tầm đầu song sát nghe quá không khỏi đỏ bừng sắc mặt. Đông Phương Nhãn tinh cười ha hả nói: <cười> "Kẻ thù gặp nhau thì tất nhiên không còn chi gài mắt hơn nữa rồi." Lão đệ nói như thế là đúng rồi, nhưng chúng ta vì nể lão đệ nên bằng lòng gác mối thù ấy lại không đề cập đến nữa." Tư Tông Kiệt mỉm cười nói: "Như vậy có lòng nhân từ khoan dung như thế, tất sẽ mang được cái phúc đến cho Giả Giả Lâm. Song nhị vị là nhân vật mà đối phương rất chú ý." Do đó chậm nhất là sáng mai thì thế nào cũng nhận được thiếp mời, vậy như vậy cần phải đề phòng cho lắm mới được." Đông Phương Hiểm bặt cười nhạt nói. "Việc ấy còn chờ xem bọn họ có bao nhiêu tài năng đã." Tiêu Tổng Kiệt mỉm cười đứng lên cáo từ rồi nói, "Tại hạ còn có hẹn với một số bằng hữu, không thể ở đây lâu được. Vậy sáng ngày mai tại hạ đến ra mắt một lần nữa." Trương Nguyễn Hoa đứng lên tươi cười nói, "Để ta đưa huynh một đoạn được." Tiêu Tông Kiệt nói như vậy là nhọc con đường lắm. Nói đoạn chàng quay về phía sông Xác, xá một xá thật sâu rồi nói: "Đêm nay cũng có thể lại xảy ra chuyện rắc rối, vậy nhiệm vụ cần chú ý đề phòng." Trong khi sông Xác Hải còn đang kinh ngạc thì Tiêu Tông Kiệt và Trương Uyển Qua đã cùng nhau lướt ra khỏi phòng. Một dần trăng trống đang treo lơ lửng trên bầu trời cao, soi sáng vàng vọt. Cả mặt Thái Hồ rộng hàng ba dạng sáu nghìn mẫu, Mền mông nước bạc, không thấy đâu là bờ bến, Khiến cảnh sát xinh đẹp như một bức tranh. Cảnh giang hồ tại một nơi nhiều đá tảng ngỗ ngang, Tùng bắt ung tùng, có một cô gái tuyệt sắc, Mình mặc áo đen đang đứng im lặng trong chiều gió lộng. Ngọn gió mát trên mặt hồ thổi tung bay tà áo cổ nàng, Như tiên nữ đằng phi dìu trên thiên đàng. Nàng đang đờ đẫn ngó đăm đăm về một hướng xa, tựa hồ đang nghĩ ngợi điều gì. Bỗng đôi mắt phượng của nàng dương to lên, rồi quay mặt trở lại cười nói: "Có phải qua muội đó không?" Lền đó nghe có tiếng cười vui mừng và trong ngần như chuông bạc. Tức thị Trương Uyển Hoa từ cánh rặng cạnh đó nhanh nhẹn lướt người bay ra. Khi nàng đã buông người rơi xuống đất liền lên tiếng hỏi: "Huỳnh tỷ, Tỷ có còn nhớ tiểu muội không? Cô gái áo đèn ấy chính là lãnh viện La sát Tô Chỉ Huỳnh. Nàng cầm lấy đôi tai của Trương Nguyễn Qua nhấc lên cao xem qua một lượt rồi tươi cười nói: "Ồ, lâu quá không được gặp. Ngày nay vị muội trông lại càng xinh đẹp như một đóa hoa tươi, thảo nào kỳ để ngài đêm phải điên đảo vì muội." Trương Nguyễn Qua mặt đỏ bừng núng nệu nói: "Huỳnh tỷ, tỷ chớ có nói nhảm, ai là kỳ để đâu?" Tô Chỉ Huỳnh chu nhọn cái môi rồi nói: "Ủa, chính cậu ta không phải hay sao?" Trương Miễn Qua quay mặt nhìn lại trông thấy Tiêu Tông Kiệt đang im lặng đứng sững ở phía sau lưng. Nên lại càng hết sức thản thông rồi nói: "Huỳnh nãy là Tiêu Tông Kiệt kia mà, nào phải kỳ đại như Huỳnh tỷ nói." Tô Chỉ Huỳnh đưa mắt nhìn Tiêu Tông Kiệt cười nói: "Bọn họ đang trông chờ vậy, để để hãy đi đi, độ xong một canh giờ." Để đệ quay trở lại đây thì chúng ta xa nhau lâu ngày mới gặp được. Có nhiều chuyện cần phải nói riêng. Tiêu Tông Kiệt cất tiếng cười to rồi phóng người bay đi lên không. Nhằm hướng đông buông rơi người xuống mặt đất. Và tiếp tục chạy đi như bay về phía trước. Bỗng nhiên từ trong cánh rừng cảnh đó có tiếng người nói chuyện. Chàng nghe văn dặn họ nói đến bốn tiếng hàng thiết hoang ấm. Nên không khỏi lấy làm lạ. Liền phóng người. Đi về hướng đó, đến nơi chàng trông thấy có bốn người đang ngồi ở dưới gốc tùng bày rượu thịt trên đất để ăn uống. Thức ăn của họ đựng trong những chiếc lá sen to, gồm có gà quay, vịt nướng, tương dò, heo bắc thảo, sườn nướng và bốn cái bầu rượu rất to để ngay ở trước mặt bốn người. Mùi rượu thịt bay thơm ngào ngạt, họ cùng nhai thức ăn nghe nhóp nhép, xem có vẻ ngon lành lắm. Một người trong bọn họ cất tiếng nói khẽ rằng: "À, cảm thấy thái độ và hành động của lão già tự có vẻ khác thường lắm. Huynh cần cứ vào đâu mà nói như vậy hả?" Phò Hàn Thiệt Hoàng Âm đã lấy được vào tai, thế mà nay lại bị kẻ khác cướp mất đi rồi. Trong khi đó lão già tự còn vẻ hết sức buồn bã, phải huynh đệ chúng ta đến vùng Thái Hồ Còn việc hết sức trọng đại thế mà Lão Gia Tử lại không đích thân đến đây Như vậy chứng tỏ ngoài việc này ra lại còn có việc trọng đại hơn nữa sao Đang làm cho Lão Gia Tử phải bận tâm chứ Huỳnh <cười> chớ có nên nói nhảm nha Lão Gia Tử là người hành động lúc nào cũng khó lượng Đâu phải sức của Huỳnh có thể hiểu nổi Tiêu Tông Kiệt thầm nói rằng Quả không ngoài dự đoán của ta Phò hoàng Thiếp Hoàng Âm ấy là một phò tửng giả. Tiếng lão già tử mà bọn họ nói đến chắc chắn là muốn nói đến Đào Như Hải chứ không còn ai. Nhưng tại sao Yến Nam Tam Kiệt lại bảo phò hoàng Thiếp Hoàng Âm trong tại Khổng Gia Hộ là phò tửng thật chứ? Suốt mấy ngày nay chàng đã đi vì chuyện đó và cảm thấy vô cùng băn khoăn khó hiểu. Bỗng nhiên chàng chợt nhớ ra một điều gì, mặt liền biến hẳn rồi thầm nói Vị trưởng môn của phái Hoài Dương Ôi! Nguy mất rồi Liên đó chàng lách mình Nhanh như chớp lào giúp đi như một mũi tên bắn Trung quanh gian Thái Hồ Đâu đâu cũng là chùa triền sang sát Tiêu Tông Kiệt nhắm ngay một ngôi chùa nhỏ lướt thẳng tới Chàng vừa tiến vào trong ngôi chùa Thì liền nghe một tiếng niệm Phật chan rệnh nói A-di-đà-phơ-bần tăng chờ đợi tại đây đã lâu rồi ấy sao thiếu hiệp đến nài mới tới chứ. Từ trong một lùm cây rậm rạp, bỗng thấy ác dị lạc trút tày lách mình lướt ra. Tiêu tông kiệt lên tiếng nói: "Bộ có người đến đây gây sự hay sao vậy?" Trút tày lần tiếng đáp: "Chẳng phải thế, chỉ có yến Nam Tam kiện tới đây và muốn gặp thiếu hiệp, họ chờ đợi đã lâu rồi." Tiêu tông kiệt kêu ộ lên một tiếng rồi nói: Diệp Sinh Phiền Đại sư bước vào cho họ biết là ta đã đến rồi. Nói dứt lời chàng bèn nhanh nhẹn đi thẳng vào ngôi chùa, yến nam tâm kiệt, thiết bối đa long trình nam gian, kim đào đoạn long ngu vạn lý, đoàn thừa tiên, châu nhân ký, xuyên trung tam số và lê ngọc hành. Trong thấy Tiêu Tông Kiệt bước vào liền ùng ùng đứng lên chào đón. Tiêu Tông Kiệt tươi cười chấp tài thi lễ nói: "Ấy hả gì bản chuyện nên chậm trễ?" Vậy có điều chi thật lải với ba vị đại hiệp, mong ba vị niệm tình tha thứ cho. Đầu Long Tẩu Trạch Kỳ nói. Không dám, và đây lần này là để cảm tạ cái ơn giải cứu của thiếu hiệp tại trì châu, hơn nữa để nói rõ mọi chuyện xảy ra sau khi chúng ta đã xa cách. Tư Thông Kiệt lúc này nói, chuyện nhỏ nhặt như thế có đáng chi mà nói. Ba vị đã biết hiện nay Lương Chứng Môn ban chủ của phái Hoài Dương ở đâu hay không vậy?" Dìm là phản ứng tiểu hùng ngoại. Ông ấy hiện giờ đang ở tại phủ của Kim Câu Đàm Khôi trong nguyên thành Ngô Giang. Đàm Khôi là người xuất thân từ phái Hoài Dương và là sư để có lưng dùng quý. Thư Tông Kiệt nhẹ nhàng nói: "Trong đêm nay Lương Chứng Môn sẽ gặp chuyện nguy hiểm, vậy chúng ta hãy mau đến đó tiếp cứu người." sông khi chưa cần thiết thì chúng ta tuyệt đối chớ nên ra mặt tương trợ, hầu tránh đi trường hợp khiến cho đối phương phải kiêng sợ mà đề phòng hơn. Yến Nam Tâm kiệt nghe qua không khỏi biến hẳn sắc mặt. Cầu Long Tẩu Trạch Kỳ mở miệng như để nói gì, nhưng Tôn Tông kiệt lại lên tiếng tiếp rằng: "Chuyện chớ nên chậm trễ, các vị lão sư hãy lên đường đi ngay cho." Nó dứt lời chẳng liền sai người đi thẳng ra cửa, số người xung quanh cũng hối hả bước theo sau. Nguyễn Thành Ngô Giang đang nằm im lìm dưới ánh trăng vàng vọt. Xung quanh im lặng không hề nghe một tiếng động. Thỉnh thoảng từ đường phố hoặc từ trong ngõ hẻm chỉ có tiếng mõ cành vọng đến mà thôi. Trên những nóc nhà nối tiếp nhau ở phía Nam huyện bỗng xuất hiện tám cái bóng đen đang giọt người lên xuống nhắm ngay một tòa nhà to lớn lướt thẳng tới. Khi bọn họ vừa mới lướt đến nóc nhà ấy thì bỗng lại nghe có một tiếng quát to lên rằng: "Đứng lại!" Tức thì trên nóc nhà có một bóng đen to lớn đôi mắt sáng ngời như hai luồng điện bất thần xuất hiện và lên tiếng nói: "Các bằng hữu là cao nhân phương nào đêm khuya đến đây có chuyện gì?" Chính cái bóng đen kia lướt tới, trông thấy tại phủ của Kim Câu Đàm Khôi canh chừng cẩn mật thì ở trong lòng không khỏi kinh hãi. một người trong bọn họ liền cất giọng âm u lạnh lùng cười dài nói <cười> Chúng ta đến đây giếng thầm bạn họ Đàm để thành toán một việc chưa thành toán dứt khoát cách đây 3 tháng tại Ngưu Đầu Sơn. Liền đó bỗng nghe từ không trung có tiếng quát to rằng: Ai đến tìm Đàm mỗ như vậy? Tiếng quát vừa dứt thì Kim Câu Đàm Khê đã từ trên lưng chừng trời đáp nhẹ nhàng xuống mái ngói. Ấy hả lại lưu diệu Tại chỗ của Ngưu Đầu Sơn trại tức Kim Trọng Lượng chính là sư đệ của tại hạ. Đam bằng Hổ đã cản trở không cho người ta kiếm tiền bạc, đấy chỉ là chuyện nhỏ. Song bằng Hổ lại ra tay ác độc giết chết sư đệ của ta mới là chuyện lớn rồi. Mối thù không đội trời chung này, các hạ không thấy nào không trả được đâu. Kim Cầu âm thầm đưa mắt dò xét chánh người vừa mới đến. Thấy ngoại trừ Lưu Diệu Còn thì tất cả đều che kín mặt bằng một giung lụa khăn đen, có vẻ hết sức là bí mà khó lường nên trong lòng không khỏi kinh hãi cười nhạt nói: "Lưu bằng hữu đến báo thù cho sư đệ thì còn chi phải lẻ hơn nữa chứ? Vậy đàm mỗ sẵn sàng chờ đợi sự báo thù ấy đây." Lưu Diệu cười sâu hiểm nói: "Đánh nhau tại nơi này e rằng sẽ làm kinh động đến những người xung quanh." ấy lâu mẫu xin chào đón ông bạn tại ngoại ô phía Nam huyện thành này. Nó đoạn y quay mặt qua số đồng đán rồi quát lên rằng: "Đi mau!" Tức thì chín bóng người hối hả bay lên không rồi lướt đi nhanh như gió. Đàm Quê nhận thấy thần pháp của tám người che mặt kia hết sức là kỳ tuyệt. Không người nào là không cao cường hơn lưu diệu cả. Do đó ông ta không khỏi kinh hoàng, đôi mắt tràn đầy những tia sáng lo âu. Lúc bấy giờ từ trong ngôi nhà lớn ấy đã có năm bóng người phi thân lướt đến mái ngói. Đó chính là Kiếm Hoàng Song Tiệt Lương vô quý, chưởng môn của phái Hoại Dực, Nhất Bốn Chánh Thiền La Tiệm và ba người nữa đều là cao thủ ở Sào Hầu. Nhất Bốn Chánh Thiền La Tiệm cất tiếng cười to ha hả rồi nói: <cười> "Đàm lão sư có chuyện gì to tát lắm hay sao vậy?" Dù cho trời có sập xuống thì chúng ta cũng cùng nhau đỡ lấy. Nhiều nhất là vớ sợ chết mà thôi. Phương Chi có Lương Chưởng môn ở đây thì có gì lại đáng lo nữa chứ. Thôi chúng ta hãy vào đi, làm một muốn xem cho biết bọn họ là những nhân vật ba đầu sáu tay nào." Đàm Khuê lúc này nói. "Những chuyện rắc rối nhỏ nhặt như thế nào cần nhọc đến sức của Lương Chưởng môn và La Đường gia chứ?" Lương Gia Quý lúc này nói: "Lời của La Vân nói rớt đúng, Đàm Vân chớ nên khách sáo như vậy." Đàm Khê nghe quá trong lòng mới cảm thấy đỡ lo âu. Cùng một số người của Lương Gia Quý và La tìm lướt thẳng ra ngoài ô phía Nam Uyên Thạnh. Bóng trăng sáng vằng vặc, bầu trời trong như gương. Lương Diệu trông thấy Kim Câu Đàm Khê dẫn số người chạy đến trong lòng không khỏi kiêng dè. Y đưa mắt nhìn về phía tám người che mặt Khất tiếng cười to rồi nói <cười> Đàm bằng hữu là người biết giữ đúng lời hứa Nhưng hà tấp phải dẫn theo một số người cùng về chầu nhiêm dương đông như vậy Kim câu đàm quê nghe qua ở trong lòng hết sức tức giận Hắn quát to lên rằng Lưu lão sư Ông tin là trong đêm nay ông có thể lấy được mạng sống của sáu anh em đàm mổ đây hay sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn trong đều bỗng sa sầm nét mặt, y cười sâu hiểm rồi nói: "Có lý nào ông còn mong sống sót mà để trở về nữa hay sao chứ?" Trong cùng một lúc, giơ tiếng quát to, liền thấy một ngọn thiết bút vung lên, gió rít nghe vèo vèo, nhắm ngài Lưu Diệu đánh tới nhanh như một luồng điện chớp. Thì ra la tìm trong thấy Lưu Diệu tỏ vẻ ngang tàng vô lễ thì hết sức tức giận, dùng ngọn thiết bút lên dùng thế bút lực như hầu Bất thần tấn công về phía Lưu Diệu. Lưu Diệu cũng không phải là tay thượng, nghe tiếng gió liền nhanh như chớp dùng thế yến thành thập bát cổn, nhào lăn ra ngoài một tưởng để tránh thế công của đối phương, đồng thời dùng tay phải lên một lượt, túm lưỡi kiếm trên dài ra khỏi gió cười nhạt nói: "Đương đương là một tống trại chủ ở Sào Hồ mà lại dùng thú đoạn đánh lén quả thật chẳng khác nào một con chó hoang trộm." La Tiềm đã đánh hụt vào khoảng không, liền nhanh nhẹn thu ngọn kiếm bút trở về gần giọng nói. <cười> Nhãn lực của bằng hữu khá lắm. Lão phu chính là La Tiềm đây, nhưng đôi mắt của lão phu không hề bị cát bụi làm mờ, nên biết chắc chắn bằng hữu không phải là người họ Lưu Tên Diệu đâu. Lưu Diệu nghe qua không khỏi giật nảy mình, nhưng liền cười to nói. <cười> Tại hạ nếu chẳng phải là Lưu Diệu thì là ai chứ? Cầu nói đây cũng là đường già không khỏi quá thừa rồi." Nói đoạn y dung tay lên một lượt. Tức thì ánh thép chiếu sáng ngời, nhắm công thẳng về phía La Tiềm qua một đường kiếm vô cùng hiểm hóc. La Tiềm tức giận cười lên một tiếng to, dùng ngọn phán vàng bốc trồng tại dùng giúp. Khiến ngọn bốt pháp chập chờn đầy các không gian, nhắm công thẳng vào các huyệt đạo quan trọng trên người của Lưu Diệu. nhin gì thế mà ông ta đã giữ được phần chủ động. Tám người che mặt đứng ở bên ngoài, bóng cùng một lúc xê dịch thân hình, rồi nhắm ngay lường vào quý Đạm Khê và sáu thuộc hạ của La Tịnh Ma Trạng tới. Có ba người che mặt trong bọn ấy đã đem hết sức mình dùng kiếm lên công thẳng vào lưng vô quý. Mỗi đường kiếm của họ cũng đều vô cùng kỳ diệu và ác liệt, chẳng hề để lộ một sơ hở. Kiến lưng đầu quý phải luống cuống, không làm sao phản công trả lại được. Và thấy đánh của họ, đã thấy rõ được dụng ý của họ là đâu rồi, nhưng đáng tiếc là Lương Duý ý vẫn còn mù mờ, chưa nhận thức được ý định của đối phương. Tuy nhiên, lưng Duý quý thật không hổ danh là một vị trưởng môn của một môn phái, ông ta có một nhãn lực không phải tầm thường, nên đã thấy số người che mặt kia tên nào tên nấy. Đêu La có võ công cao cường đến tuyệt đỉnh, đã ăn đứng vào hàng cao thủ bậc nhất của võ lâm. Ngài đến như Lưu Diệu, cũng chỉ là người cao cường không kém gì số người kia. Bả Nhiên La tìm nói không sai chút nào, trong giang hồ những nhân vật nổi tiếng không hề có ai tên gọi là Lưu Diệu cả. Như vậy họ đến đây chẳng phải vì mục đích thanh toán mối thù với Đàm Khuê, mà thật sự thì họ là có mục đích khác. sông nhất thời số người cô la tìm vẫn chưa thể xoẹt đổng ra được. Liền đó bỗng nghe một tiếng gào thảm thiết vang lên xé tan sự tĩnh mịch của đêm khuya nghe thật vô cùng rùng rợn. Thấy là một thuộc hạ cô la tìm đã bị người cha mặt dùng một thế kiếm tuyệt diệu, phẫu lần phần giáp rọc thành một đường máu dài từ trên ngực tới bụng ngã ngửa ra đất. Người kia mặt ấy cất tiếng cười nhạt rồi nhanh nhẹn hất mạnh lưỡi kiếm đính hạ sát luôn đối phương. Nhất bộ tĩnh thiền la tiệm trong thế thế, hết sức là kinh hãi, liền dùng thế thiền sơn như bình hất lùi đối phương một bước, rồi quay người lại dùng nhanh chưởng trái lên, dùng thế uy tri bộc nộ triều quét thẳng ra và quát to lên rằng: "Ngươi quả là kẻ ác đạo không thể tha chết cho ngươi được." Chẳng lực của ông ta mạnh mẽ như só bạc được cả núi đội, bắt từ trời giáng xuống như mưa sa bảo táp. Người cha mặt ấy vì cần sự bảo vệ lấy mình nên liền thu nhanh lưỡi kiếm trở về, rồi quay lùi ra năm bước dùng thế hy nhụy kim phong, tung mạnh lưỡi kiếm trở ra. Thế kiếm ấy vô cùng kỳ tuyệt, làn kiếm quang lóe lên năm đốm sao lạnh buốt tùng tạc, toa như cái chén Đâm thẳng vào năm đại huyệt quan trọng trên ngực của La Tiềm nhanh như chớp, La Tiềm cất tiếng cười nhạt rồi dùng ngón thiết bút ra, dùng thế củ tình liên hoàn đỡ thẳng tới. Nhưng không ngờ ngay lúc đó tại sau lưng lão ta lại có một luồng kiếm công tới, do đó lão không khỏi kinh hãi, nhanh nhẹn đưa chân trạng tới lách ra bảy bước rồi lại dùng ngón thiết bút lên phản công ồ ạt. Lưu Diệu và một người che mặt nữa cùng dung kiếm dây đánh la tiền, đòi bền đánh nhau hết sức quyết liệt, không thể nào phân thắng bại được. Trong khi đó Đàm Khuê và hai cao thủ của Sạo Hồ còn lại đang bị ba người che mặt khác dây đánh tơi mời, đỡ gạt luống cuốn, lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Riêng lương dầu quý trưởng môn của Hoài Dương cũng thế. Lão ta bị ba người che mặt dùng toàn những thế kiếm có tính cách chế ngự. Thế kiếm của lương vô quý bị áp đảo hoàn toàn. Tự hồ họ đã biết trước được tất cả những đường đi nước bước của vị chữ mong phái ngoại dương rồi. Chính vì vậy mà bao nhiêu tuyệt học của lương vô quý đều bị họ chế ngự hết. Không làm sao mà thi thố được, mà chỉ còn lo phòng thủ mà thôi. Xong cũng may là lão ta không đến đổi bị thảm bại. Dũng giải luôn vô quỹ vẫn bị ba người cha mặt ấy đẩy lùi liên tiếp, nên đã xa dần số người cô la tìm đến mấy mươi trượng và đã lọt vào một khu rừng tùng. Chẳng mấy chốc sau thì Đàm Quế cảm thấy hai cánh tay đều mỏi rụng rồi, song câu của lão tà cũng trở thành chậm chạp hẳn đi, nên đã bị một thế kiếm cổ đối phương nhành như chớp đâm thẳng vào trước ngực. Ông ta thầm nghĩ rằng: "Ôi, thế là mạng của ta đã xong rồi." Nhưng ngay sau đó ông ta cảm thấy có một luồng gió mạnh từ đâu cuốn tới hất xéo ông ta sang một bên nên may mắn thoát khỏi được mũi kiếm của đối phương đang đâm tới. Liền đó lại có một cái bóng đen nhẹ nhàng như một bóng ma bay thoát tới đạm trước mặt của người che mặt nọ. Đàm Khê đưa mắt nhìn thì thấy đó là một chàng thiếu niên che mặt nên không khỏi kinh ngạc. Nhưng chàng thiếu niên ấy đã nhanh như chớp vươn nắm ngón tay ra giập thẳng vào lưỡi kiếm của đối phương, người cha mặt nọ quát lên rằng: "Ngươi muốn tiền cái chết mà!" Tém ma vừa dứt thì bỗng nhiên hắn ta gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã ngửa ra đất. Thấy là lưỡi trường kiếm trong tay của y quật lại xoắn thẳng vào ngực của y, hiên máu tươi tuôn ra như suối chết ngài tức khắc. Đàm Quê trông thấy thế, hết sức là mừng rỡ, nhưng cũng hết sức là kinh hoảng. Ông ta mừng rỡ vì bản thân mình cũng như số người xung quanh có thể thoát được cơn nguy hiểm. Nhưng ông ta cũng kinh hoàng vì thấy gió học của chàng thiếu niên che mặt mới đến đây trát tuyệt. Có một không hai trên cõi đời. Thân pháp của chàng thiếu niên che mặt lại càng cao cường tuyệt đỉnh. Chỉ trong nháy mắt là chàng ta đã lướt tới trước mặt của hai cao thủ xạo hộ. Dùng nhanh đôi thiết trưởng lên một lượt. Tức thì hai tiếng gạo thảm thiết gian lợt. ấy là hai người cha mặt nó đã bị chướng lực của chàng hất bay lên lưng chừng trời rồi lại từ trên cao rơi thẳng xuống vỡ sọ gãy xương chết tốt. Lưu Diệu và số người cha mặt còn lại trông thấy thấy điều kinh hoàng thất sắc, biết mọi chuyện đã hỏng rồi nên có ý định bỏ chạy đi. Nhưng chàng thiếu niên cha mặt ấy đã nhanh như chớp tràn tới trước mặt của họ và họ chỉ kịp thấy lòng ngực của mình lạnh buốt đôi mắt tối sầm. rồi cũng ngã lăn quay ra đất. Liền đó chàng thiếu niên che mặt lại nhanh nhẹn giọt thẳng người lên không, nhắm hướng cánh rừng tùng lướt thẳng tới như điện xẹt. La tiêm cũng như số người của Đàm Quế, trông thấy thấy đều há mồm trợn mắt, không nói nên lời. Riền Trường Du Quỷ, sau khi bị ba người che mặt dùng kiếm áp đảo và đẩy lui vào cánh rừng tùng, thì mặc dù lão ta vẫn duy trì được thế thủ, không đến nỗi phải chiến bại. Nhưng vì gió công của ba người che mặt quá ư cao tùy hiểm hóc, nên Lương Du Quý không làm cách nào phản công trả lại cho được. Lương Du Quý nhờ vào võ học cao cường của mình, phong thủ hết sức lại vững chắc, song đứng trước thế công dồn dập của ba đối thủ, lão ta cũng không tránh khỏi luống cuống sợ hãi. Bỗng nhiên ba gã che mặt kia mất thần cùng dung nhanh chuyển trái lệnh, tức thì ba luồng ánh sáng màu đen từ trong bạn tai của họ xẹt thẳng ra như điện chớp. Thấy là Lương Vô Quý đã bị ám khí của đối phương đánh trúng, lão ta cảm thấy đôi chân và cánh tay trái bị tê buốt, đồng thời một luồng hơi lạnh lạ lùng cũng theo đó tràn ngập cả cơ thể. Lớp cương lực hộ thân đã hoàn toàn vô dụng, chứng tỏ ám khí của đối phương là loại ám khí hết sức độc. Đôi chân của Lương Vô Quý liền mềm nhũn, cất tiếng hự khô khan rồi té ngã trên mặt đất. Già Phúc hiểm nghèo chỉ như chỉ mảnh keo chuông, bỗng có hai người mặc áo đen che mặt từ hai phương hướng khác nhau đồng loạt tới thò tay ra chụp lấy người của Lương Vũ Quý. Quỷ Thỉnh giả thần mến, nhất chuyển đồ long phần thứ 65, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 66 trong chương trình kế tiếp. Chừng vũ sinh tạm biệt